Nguyễn Thành. Thấy Tuyền Béo nó năng kỳ cục, tôi tiếp tục hỏi: "Cậu ảnh nọ giật mỡ à? Sao lại tắt người chết?" Nói tới đây tôi liền nhớ ra trước đây tuyền béo bị chúng tà giáng lưỡi hay là chưa khỏi hẳn rất có thể chủ nhân của bộ vui y bị hiến vương giết hại đã biến thành quỷ dữ nhập vào tuyền béo để lẻn vào âm cung hòng đánh tây ma rửa hận giống như hành động của ngũ tử tư thời cổ vậy tôi liền đưa tay gỡ luôn cái mặt nạ phòng độc của tuyền béo ra nhìn mắt nhưng cũng không thấy gì lạ tuyền béo mới nói ở đây ẩm ướt bò mẹ Cậu gỡ mặt nạ tôi ra làm gì Nói đoạn rằng lại cái mặt nạ chụp lên Nói tiếp Lẽ nào tư lệnh nhất và tham miêu sơ lấy Vẫn không nhận ra Nhìn xem đây Tuyền béo chỉ vào cái đầu của xác chết Cậu ta đang nói nửa chừng Bỗng cây đầu không mắt của thây ma lúc là lúc lắc Rồi cắt một tiếng rụng xuống Rời chúng thành quan tài ma Thạch tình trơn nhẫn như bằng Cái đầu hơi dừng lại một chút, rồi lăn xuống đất. Ba người đều giật bắn cả mình. Chất thạch tinh này âm khí rất nặng, tuy bị coi là thứ chẳng lành, nhưng nó có đặc tính là lạnh mát, có thể bảo quản thi thể nguyên vẹn như ban đầu. Lục mới mở nắp quan tài, thấy nó tươi nguyên như khi còn sống, cơ mặt không co không nhăn, thành phần nước trong cơ thể vẫn được giữ lại, không hề có dấu hiệu giữa nát hay khô héo. Tại sao cái đầu này lại không chắc chắn như thế Tuyền béo tát mấy cái tuy nặng tay thật Nhưng cũng không thể vì thế mà gãy lìa ra được Tuyền béo cũng lấy làm lạ Lập tức nhặt cái đầu lên Thấy lớp da bắt đầu từ từ biến thành màu đen Có lẽ tại không khí ẩm ướt trong một quách Khiến cái xác bị oxy hóa trong thời gian cực ngắn Tuyền béo nói Sao lại kém chịu đòn thế nhỉ Lẽ ra có bẻ xuống cũng không bẻ nổi mới đúng chứ. Sư Lê Dường gỡ lấy cái đầu từ tay Tuyền Béo, nói, đưa tôi xem nào. Rồi cô hỏi, vừa rồi anh định nói gì? Chúng tôi chưa nhận ra điều gì hả? Tuyền Béo đắt, à, chẳng lẽ hai người không nhận ra vừa nãy tôi làm gì à? Lão thầy bó mù bảo năm xưa hội lão ấy đi đổ đấu, hệ gặp thì thể vẫn còn nguyên vẹn. Đều phải dùng thần trói thay trói lại Rồi tắt mấy cái thật mạnh Nếu không Sẽ không thể gỡ bỏ được quần áo liệm Và đồ tỉ táng. Hôm đó lúc lão ta nói ấy, Là chúng ta đang ăn cơm Chắc hai người cũng nghe thấy rồi Tôi muốn định để hai người nhìn ra rằng Cái đầu của thằng cha này Cũng hẹt như đầu người đang sống Phải dần cho hắn một trận đã Ai ngờ Nó lại như hạng mã Vừa đụng khẽ một cái đã lòng ra rồi Tôi gật đầu Thì ra là chuyện đó Đúng là lão mù có nói thiết thật Nhưng đó chỉ là thủ đoạn dùng để tăng lòng can đảm mặt thôi Nếu nói là tát người chết đảm bảo lấy được đồ liệm và đồ tùy táng E có phần tự dối mình dối người Nhưng đối tượng đó phải là người mới chết Mới được chôn Cậu làm như thế là thừa Tôi tuyên bố từ nay Miễn chức phó tư lệnh của cậu biển béo đang định phân trần bỗng thấy sơ lê dương bưng cái đầu người chết lên nói. Hai anh được tranh cãi nữa, mau xem cái đầu này đi. Cô đặt cái đầu lên nắp quan tài. Chỉ sau mấy phút ngắn ngủi, cái đầu đã đen kịt thêm một phần, trông cực kỳ đáng sợ, nhất là hai hốc mắt sầu hoang, cả cái đầu trông như một hộp sọ đen xỉn. Bên rìa hốc mắt của nó có một viền máu đỏ sẫm hình xoáy tròn ốc. Chỉ khoảnh khắc sau vết máu cũng biến thành màu đen. Cái đầu của thầy ma cổ xưa này Ngoại trừ mắt đã bị khuét Còn lại không có gì đặc biệt cả Tôi hỏi Sơ Lê Dương Tôi không thạo khám nghiệm tử thi Cô xem liệu đây có phải là đầu của Hiến Vương không? Sơ Lê Dương nói Có phải Hiến Vương hay không? Ê e khó xác định lắm Anh cũng vừa thấy rồi đấy Học mặt bị khuyết Thời xưa có một thứ dụng cụ hành hình Trông tựa như cái chén uống rượu Bên trong có lưỡi dao xoắn vòng, úp vào mắt người rồi xoay tròn là có thể moi được con mắt ra. Tôi và Tuyền Béo cùng gật đầu. Mấy năm trước, chúng tôi đã từng xem triển lãm về phong tục mai táng thời cổ ở Bắc Kinh. Trong đó có một cái bát để khuyết mắt người, nhưng tại sao cái sắc này khi còn sống lại bị khuyết đi đôi mắt và tại sao lại đặt vào quốc quan tài ma âm khí nặng nề này? Vương Bộ chôn những người trong vương thất Vậy cái xác này là ai Ngoài ra tôi còn phát hiện Thấy ở phía dưới cái đầu Có vết dùng vệt sắc cắt lìa Nhưng không giống với vết dao chém đầu Mà là bị cắt ra sau khi chết. Vậy thì không phải Tại tuyển béo đã ra tay quá mạnh Cái đầu vốn chỉ được đặt kề vào cái xác Tại sao phải làm thế Chẳng lẽ nước điền cổ đại Có phong tục cắt đầu người chết Sau đó lại khớp vào Tôi chợt nghĩ đến một khả năng Nhưng tạm thời không dám chắc Phải xem kỹ cái xác trong quan tài mới rõ được Bà chúng tôi vây quanh quan tài Tuyển béo xòi đèn pin Tôi và Sơ ly Dương dùng dao lính rủ Dạch lớp gấm trắng cuốn quanh sắc chết Vào thời Hán Có tập tục mặc áo ngọc Còn gọi là ngọc hạt Cho các vị vương Dùng ngọc đẹp mắt nuận Để phòng thây xác bị giữa nát Nhưng cái sắc này lại dùng gấm trắng để quấn chặt, chỉ chừa ra cái đầu, quả thật là khắc lạ. Những lớp gấm này cũng bắt đầu bị hơi ẩn mốc xâm thực, càng vào trong, càng khó bóc gỡ. Trong cái mặt nạ phòng độc nóng dị dị, mũi tôi ướt hết cả mồ hôi. Nhờ sơ lê dương giúp sức, cuối cùng cũng bóc được hết các lớp gấm quấn quanh cái sắc. Khi đang bóc gỡ, tay tôi cảm thấy lạ lạ nhưng vẫn chưa nhìn thấy bên trong. Lúc này, sau đèn pin và quan tài, mới thấy vô số ánh vàng hắt lên như muốn thu hồn nhiếp vách người ta. Sao lại như vậy được? Phía trong mấy lớp gấm trắng bao bọc là một bộ xương bằng vàng lấp lánh. Ngoại trừ xương sống và vài mảnh xương hồng vẫn là xương người, còn lại đều là xương vàng ròng, không hề có chút cơ thịt nào. Toàn thân đã nát gần hết. Phải dùng xương bằng vàng bù vào. Nhưng tại sao cái đầu vẫn còn nguyên vẹn? Sư Lý Dương nói. Anh nhất nhìn phần cổ của bộ xương vàng mà xem. Có một cái đai ngọc dùng để nối cái đầu. Lúc này anh Tuyển tát một trận. Làm chặt đai ra. Nên cái đầu mới rơi xuống đất. Tuyển béo nói luôn. Thà miêu trưởng giường sáng suốt đấy. Nếu chẳng phải tư lệnh béo này dùng sức chuẩn. Chúng ta đâu dễ gì phát hiện ra cái bí mật của cái xác cổ này chứ. trời cả một bộ xương bằng vàng, người bình thường đâu kham nổi. Theo tôi ạ, đây chính là lão hiến vương rồi. Sư Lê Dường không tỏ thái độ, chỉ trò tay vào bộ xương vàng nói. Còn thiếu vài cái xương sườn bên trái, sao họ không bổ vào cho đủ nhỉ? Tôi đã nhận ra ở đây có manh mối. Bèn nói với Sư Lê Dương Ở đây giữ nguyên trạng thái Chịu cực hình multi tim móc can Của bộ xương này lúc còn sống Có lẽ cái xác trong quan tài này Là dùng bộ phần của ba cái xác Bên trong các quan quách Ở mộ thất bên trên ghép lại Từ đầu chúng ta đã nghĩ đến điểm này rồi Ba có quan tài dị dạng Thuộc ba thời kỳ khác nhau này Là của ba đại quý nhân Bị xử cực hình Tuy bị xử tử Nhưng vẫn được ban ơn chôn cất theo quy chế phù hợp Với địa vị của họ lúc sinh thời Và cả bà đều được coi là kiếp trước của hiến vương Thể hiện ông ta đã trải qua tam ngục Là ảnh cốt mà ông ta để lại trốn âm tì trước khi thành tiên Từ xưa đã có cầu Khổng tử con nhân Lão tử có đạo Đạo giáo chuyên luyện đan nuôi khí để cầu đạo thành tiên Thoát khỏi nỗi khổ sinh lão bệnh tử nhưng trường sinh bất tử đương nhiên không phải cứ bình thường là có thể đạt được thoát thai hoán cốt không đơn giản là lột da chóc thịt mà phải trải qua vài lần kiếp nạn nặng nề những kiếp nạn này cũng không phải hễ cầu là được cho nên một số người tu đạo đã tìm xương cốt ba kiếp trước của mình để thay thế đem chôn vào âm huyệt để làm ảnh cốt thể hiện với trời đất rằng mình đã trải qua tam ngục Đồ đẻ thoát thai hoán cốt Như vậy mày già kiếp này Có hy vọng được thành tiên rồi Trong bộ thất này Gian một quách phía dưới tương đương âm tì Người ta ghép bộ phận Chịu cực hình của ba cái xác Thành một cái xác thế thân Đặt ở đây Vì ba xác chết ấy được coi là ba kiếp Của hiến vương Cho nên chúng chẳng khác gì chính ông ta Cũng được an táng tại bộ thất chính Sở Lê Dường cũng nghĩ gần giống như tôi Cô nói Có thể ý nghĩa tượng trưng của mỗi tầng Trong mộ thất này Cũng khác nhau Tầng giữa tượng trưng cho nhân gian Mộc quách bên dưới tượng trưng cho cõi u mình hư vô Và bên trên mộ thất Sẽ còn một tầng nữa tượng trưng cho núi tiền Thi thể thật sự của Hiến Vương Chính là nằm ở trên núi tiền ấy Tôi nói với Sở Lê Dường và Tuyền Béo Những điều chúng ta vừa nói chỉ là giả thiết, vẫn cần phải làm rõ hơn đã. Ngôi mộ tu tiên cầu trường sinh kiểu này chưa mấy ai được nhìn thấy. Dường như có rất nhiều điều bí hiểm. Chỉ bằng ta cứ tìm xem trong quan tài có thứ gì giá trị không. Ta đã xem phần đầu và phần thân. Chất liệu thạch tinh có thể giữ xác ngàn năm không giữa. Cho nên trạng thái của xương cốt này có lẽ sẽ giống như trạng thái trong quan quách cấp Tôi cho rằng cái đầu hoàn hảo này là từ cố áo quan âm tử dày tám tức. Phần thân giữa đắt nát chẳng còn gì nên đành dùng vàng bù vào. Chẳng chỉ còn lại những mảnh xương còn sót nằm trong cỗ thạch quan. Lợp sơn son phủ bên ngoài thạch quan chắc sau này mới được quét phủ lên. Tuyển Béo nói Cái bộ xương thế thân lắp ghép này chỉ còn phần chân là chúng ta chưa xem thôi lộ đầu dưới chân lại có món gì đáng tiền thì sao nhỉ? Tôi nghĩ điều này rất khó xảy ra Phần chân sẽ lấy từ cái xác trong quách đồng đổ sổ kia Hai ngục đầu tiên lần lượt là khuyết mắt và mòi tim Địa ngục thứ ba chắc chắn là đoạt hồn đáng sợ nhất Chính vì vậy mà chủ nhân cái quách đồng xanh ấy mới hung tợn đến thế Tôi vừa bóc lớp gấm trắng cuốn chân cái xác ra vừa hỏi hai người có biết đoạt hồn là gì không? Suleyduong đáp, hình như vào thời thương, thang có thứ cực hình có thể lấy ra hồn phách của người đang sống, chỉ còn lại thân xác biến thành cái thầy biết di chuyển, không sống mà cũng chẳng chết, nhưng cụ thể là làm như thế nào, căn sử sách không hề ghi lại. Đấy có phải là phép đoạt hồn không? Tôi vừa gỡ mấy lớp gấm trắng. Vừa kể vắn tắt cho Sư ly Dương nghe một chuyện xảy ra cách đây không lâu. Vũ thuật đoạt hồn cho đến thời chiến quốc mới tuyệt tích hẳn. Có lần ở chợ đồ cổ Phan Gia Viên bỗng xuất hiện mấy món đồ. Một lão lồng dân quê ở An Dương, Hà Nam. Có hơn một trăm mảnh xương hình dáng kỳ quái Muốn tìm người mua Những thứ ấy trông giống như cái kìm xương Nhưng to và dài Bên trong trống rỗng Tất cả đựng trong một cái vỏ gốm cổ Bề mặt khắc toàn chữ cổ Lão nồng dân ấy kể là đạo được cái thứ ấy ở dưới đất Trên có chữ giáp cốt Đương nhiên lão không hiểu Nhưng khu vực quê lão Người ta từng đào được rất nhiều cổ vật có giá trị Lão cảm thấy có thể đem những cây kim xương này về Bắc Kinh, bán được một món tiền lớn. Hồi đó đám gửi chúng tôi cũng chẳng có nhiều người nhìn thấy, nhưng vì là hàng giả nhiều quá, nên không ai dám khẳng định là thật. Điền đại lại quá xa xưa, chẳng ai nhìn thấy chúng lần nào, thậm chí chẳng rõ chúng là vật gì nữa. Nhưng rồi có hai người Nhật Bản, lúc đó ưng mắt định mùa tất, Nào ngờ công an ập đến rồi tạm giữ cả người đẫn vật Thì ra là ở quê lão có người nhìn thấy là lão đạo được đồ cổ Nghe ăn tức ở nên mới tố ra Người ta truy về tận Bắc Kinh Về sau nghe nói những vật là lão đạo được Gọi là cốt châm, Hình cụ mà người đời thường dùng để đoạt hồn Hiện nay chúng thuộc về nhà bảo tàng địa phương Hà Nam Tuyển béo đứng bên bổ sung Tôi còn nghe được rằng ấy Với thời giá hiện nay Mỗi kim xương đoạt hồn ấy Có thể đổi được một chiếc ô tô nhập khẩu Hồi đó bọn tôi mất kém Nếu không Nếu không thì giờ đã ngồi nhà đa rồi Sư Lê Dường nói Nói vậy thì Đoạt hồn tức là cực hình chích cạn hết máu người Tôi đã gỡ hết những lớp gấm trắng Bọc sườn cốt Bên trong rành rành là một đôi chân người Với lớp già khô quắt tím nâu Bề mặt lỗ chỗ những vết đen tròn lốm tốn Chẳng những vết đen này Là vị trí mạch máu bị chọc kim đoạt hồn. Tôi nói với Sở Lý Dương và Tuyền Béo Chích hết máu đầu đã xong Nghe nói người bị cực hình Còn phải uống hỗn hợp tiết trâu Bỏ dê gà Nhằm biến người ấy thành cương thi Khi nào chúng ta làm rõ tất cả rồi Tột nhật là đốt sạch hai cái chân này Và cả cố quan tài gỗ trong quách đồng nữa Để đề phòng xác biến Đã xem kỹ ba phần thi thể Trong áo quan không còn thứ gì khác Chỉ cần đốt bỏ thi thể trong quách đồng xanh Và xác định trong áo quan chỉ có nửa người trên Là hoàn toàn chứng tỏ phán đoán của chúng tôi là đúng Khỏi cần mở xem hai cố quan tài còn lại trên mộ thất nữa Tôi nói với Sơ Lê Dương Bây giờ tôi có thể nói chắc rằng Thủy mộ hiến vương tuy có bố cục kỳ quái thật, nhưng tầng dưới đã có ảnh cốt, vậy nơi này phải chia thành thiên môn, địa hộ, để làm tiền đề cho hình thể dòng tiềm ẩn vươn lên sau này. Đây là một thủy mộ gồm ba tầng, đuổi tồm, thân, cua và mắt cá hợp thành. Vị trí thật sự của thiết thể hiến vương nhất định phải trùng hợp với ảnh cốt trong bọc quách. Xác định được ảnh cốt rồi, ta hoàn toàn có thể trực tiếp tìm ra hiến vương thôi. Tôi sắp xếp đơn giản gắn gọn Sư Lê Dương và Tuyền Béo ở lại mốc quách đốt thải kích xác Một là nhằm phá vỡ bố cục của ngôi mộ Hay là để tránh xảy ra chuyện biến xác đường nhiên có thể lấy luôn cái gương đồng Để sau này lỡ có lúc cần dùng đến Còn tôi sẽ lên trên để tìm mắt cá vàng Tôi đặc biệt dặn dò Sư Lê Dương phải để mắt đến Tuyền Béo Phải châm lửa đốt áo quan trong quách đồng xanh đã Rồi hẵng gỡ cái gương đồng ra Sư Lê Dương gật đầu Rồi đưa phi hồ chảo cho tôi Anh cũng nên cẩn thận Chớ có làm liều Tôi bám đống gỗ mộc phương Trèo trở lại gian bộ thất bên trên Chín cây nến trường sinh Xanh âm u vẫn chưa tắt Ba cây nến thấp ở góc đông nam Đang cháy bình thường Ánh sáng tùy yếu Nhưng vẫn làm cho tôi thấy yên tâm Ngẩng lên nóc nhìn cây xà bằng đồng bị gãy Khó nhận ra trìn đó Có không gian trống hay không Chỉ là mà thấy ở chỗ gãy Có một mảng gì màu trắng Đèn gắn trên mũ không đủ sáng Tôi lấy đèn pin mắt sói ra soi Mới nhìn rõ đó là một mảng nóc mộ Làm bằng thạch anh trắng Giống như bức tường ngoài cửa âm cung Nó nằm đúng phía trên ảnh cốt Nếu không biết bên trên Có thể có một tầng mộ thất nữa Chắc chắn không thể nhận ra Dấu vết nhỏ này Tôi dùng phi hồ chảo của Sơ Ly dương đù lên đoạn còn lại của cây xà đồng bị gãy Vất vả một hồi Mới gạt sạch được mảnh vụn che kín tảng đá trắng Để lộ ra một đối vào hình bầu dục Vừa dài vừa hẹp Tôi bèn tháo găng tay rồi thỏ tay qua thăm giò Cảm giác lượng âm phong thổi qua rằn rạt Liền chiếu đèn pin vào Thấy khó mà xác định được độ cao của hiệt mộ bên trên Quan sát sơ đồ Thấy hình như trên này là một cây hang to trống trải hình tròn, tựa như địa hình kiểu cái phéo ở hồ nước ngoài kia. Nhưng ở đây là hang nhân tạo, cây cỡ nhỏ hơn rất nhiều, chiều rộng chỉ khoảng hơn chục mét. Có một dốc đất chạy vòng quanh đi lên, đèn pin không thể soi cao hơn, trên đó tối đèn như mực. Tôi thầm nguyện rủa, Thằng trà hiến vương này, dù đã chết, nhưng vẫn muốn đặt mình lên chỗ cao nhất của âm cung. Hàm hố quyền lực và tiên đạo đến thế là cùng Tôi vẫn canh cánh lo cho bọn tuyển béo bên dưới Nên định được lối vào rồi Liền đóng chốt buộc thần Rồi trở xuống mặt sàng tầng giữa của mộ thất Thấy gian mọc quách bên dưới kia lập lòe ánh lửa Biệt tuyển béo và Sơ Dương cũng đã làm ổn thỏa. lật sau Tuyển béo và Sơ Dương trèo lên cầm theo cái gương đồng Sau hộp ngọc ở hậu điện thiên cung, thì đây là chiến lợi phẩm thứ hai rất có giá trị. Vừa gặp lại tôi, Tuyền Béo nói ngay, Cây sạc trong quách đồng đúng là không có chân, người ta thay bằng chân đá. Cậu lên trịt đó có phát hiện ra thứ gì đáng tiền không? Nhưng lúc này tôi đang gây già, nhìn ánh lửa trong gian bọc quách. Nền nghe mà không hiểu cậu ta nói gì, một lát sau mới định thần trở lại. Cứ cảm thấy còn một việc quan trọng gì đó, nhưng không sao nhớ ra được. Thực ra chính tôi cũng không rõ mình có thể nhớ ra hay là không nghĩ đến. Càng nghĩ càng nhức đầu, thôi không nghĩ nữa vậy. Tôi quay người lại nói với Tuyển Béo và Sư Lý Dương. Phía trên tầng giữa của mộ thất là một cây hàng to, trống, chắc chắn những vương nằm trên đó, ở vị trí tương ứng với ánh cột chiếu thẳng lên. Chẳng ai muốn ná lại lâu ở âm cung nơi người chết an nghỉ. Chúng tôi chia nhau bám thừng leo lên đỉnh bộ cao trường 3 mét, rồi chui vào cái hốc mà tôi đã khui giả được. cái hàng trống hình tròn rất cao, đứng đây nhìn xuống thấy tỉnh, toàn bộ xung quanh là đá thạch anh màu trắng. Trên vách vẽ kín các bức họa màu, phong cách pha trộn của Hán và ngoại tộc xen lẫn phong cách tôn giáo. nét trang trọng vương giả, Và nét nhàn tàn hư ảo của tiền đạo đều song song thể hiện ra. Đây là một phong cách hội họa chưa từng được lưu truyền ở đời. Lại gần quan sát, thấy bố cục rất chặt chẽ, ý tưởng nghiêm cẩn, Thực khiến người ta phải chậm trồ thán phục. Từ những bích họa tuyệt mỹ này, có thể suy ra tâm điểm của mộ hiến vương cách đây không xả nữa. Nhân vật trong bích họa đều là các thiên thần trợn mắt, kịch cỡ như người bình thường. Quỷ đầu xuống dưới, hình như đang chăm chú nhìn người đến từ đáy hàng. Con mắt đều được khảm ba lớp pha lê và đá màu, bắt ánh sáng lấp loá. Chúng tôi vừa đi vừa xem, những ánh mắt trong bức họa dường như cũng dịch chuyển nhìn theo. Tuyển béo bị các nhân vật trong tranh ấy nhìn đến rùng cả mình, bèn rêu xe công binh sọc bừa vào mấy con mắt đá và lề. Nhưng bức họa quá lớn, có đến hàng trăm nhân vật, khoét sao cho rễ Đành cố tránh không nhìn cho khỏi sinh lòng sợ hãi Lòng tôi vẫn trộn rộn nghĩ đến đám lửa cháy hừng hực Và những bức tường đồng kỳ dị Nên không mấy chú ý đến các bức bích họa trong hàng Bực theo dốc vòng tròn đi lên một đoạn Bỗng sực nhớ ra Đó là câu chuyện cách đây chừng chục năm Người ta có câu Mười năm như cái búng tay Bồn bà khói lửa ngỡ ngày hôm qua Tôi đã từng nhìn thấy tượng đồng mặc trang phục và tư thế kỳ dị như thế này, có điều họ, họ. hồi ở Khang Ba thành phố, tiết bay đầy trời dưới chân núi Côn Luân. Bảo Ý nghĩ cùng một lúc dồn dập tràn về, thế rồi chẳng rõ đã bước đến chỗ cao nhất trong hàng từ lúc nào. Tôi đi trước tuyển Béo và sơn Lôi Dương, rẽ sang một đoạn dốc, trước mặt là một bức tường trắng chắn ngang, ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên đó vẽ một người phụ nữ Chắc hẳn là bà vợ hiến vương rồi Tôi mới đoán như thế Thậm chí chưa nhìn rõ trang phục Và nét mặt người phụ nữ trong tranh bỗng cảm thấy cổ tay mình Bị ghim lại như có vòng sắt khóa chặt Tôi vội rột tay lại Nhưng tay bị ghim chặt quá Không sao cực quậy được Đào bút xương Cúi xuống nhìn liền thấy Một bàn tay trắng trẻo trong bức tranh trước mặt đang thỏ ra nắm lấy cánh tay của tôi Bàn tay năm ngón tay thôn dài chẳng đến mức không gận một tia máu nào, là tay phụ nữ nhưng sức mạnh thật ghê gớm, lẽ nào trong bức tường này chôn xương cốt của vợ Hiến Vương. Vì qua đầu nên tôi không kịp ngẩng đầu nhìn bức bích họa trước mặt có biến đổi gì không Chỉ cố nhịn đau hít một hơi tại kia dương khẩu máy chữ chỉ cả cổ Họng súng mà một A1 chưa kịp dương lên Tự trọng bức họa Lại thỏ ra một bàn tay giá lạnh như chiếc kìm sắt bóp chặt cổ tôi Tôi thấy khó thở Chân tay đều rã rời tay phải không sao dương nổi khẩu súng máy lên tuyển béo và sơ dương chắc sẽ đến ngày thôi Nhưng e chỉ hai giây nữa Là tôi đã tiêu đời rồi Cổ bị bóc chặt Đầu tôi buộc phải ngựa lên Chỉ thấy tượng đá thạch anh trắng trắng Chứ không nhìn được trước mặt là cái gì đang bóp nghẹt cổ mình Bỗng có người vỗ mạnh vào vai tôi Tôi kêu ối lên một tiếng Cổ tay và cổ đau như gãy lìa Nhưng bàn tay ghi bóp tôi đã biến mất như một bóng mà Người vừa đứng sau vỗ vai tôi là tiền Béo Cậu ta nói Tôi lại nhất vừa làm dáng đẹp nhỉ ngẩng đầu ưỡn ngực Trông giống tư thế cán bộ cách mạng thúc đẩy sản xuất Thời kỳ đại nhảy vọt ngày trước Giọt phết đi Sơ Lê Dương cũng đã bước đến Thấy tình hình ấy Cũng hỏi xem đã xảy ra chuyện gì Tôi sở lên cổ Ngẩn ngơ như vừa đánh mất cái gì đó Không biết nên hình dung ra sao Đành ra sức mặt thở thật mạnh Sau một hồi mới kể lại với hai người Chuyện xảy ra trong mấy giây ngắn ngủi Khi nãy Tuyền béo chớp ngay thời cơ chế nhạo tôi ngủ mê giữa ban ngày. Tôi nói với cậu ta và Sư Lý Dương. Nếu là ngủ mê thì mẹ kiếp đây là cái gì? Nói rồi đưa cho họ nhìn vết ngón tay xanh nhợt hẳn trên cổ tay rồi nói tiếp. Tôi đã thừa biết ngôi mộ hiến vương này rất quái dị mà. Trong bức tường này nhất định có ma. Sư Lý Dương hỏi. Nhưng anh theo mấy cái bùa hộ thân đã được sư thầy khai quang rồi cơ ma. Tôi vỗ vào mấy cái tượng Phật đeo trước ngực Các thứ này chẳng ăn thua gì đâu Nếu chẳng phải chúng đắt tiền Tôi đã ném vào sọt rác từ lâu rồi Cứ giữ lại lúc nào Về sẽ bán cho bọn Tây Từ giờ tôi còn đeo nữa Thì tôi là con chó Lúc này tuyển béo cũng không cười được nữa Nhìn kỹ lại mới để ý cho vẽ người phụ nữ trên bích họa Lồi ra một mảng Dường như đằng sau có trôn cất thi thể Hơn nữa còn liền với đá thạch anh màu trắng thành một khối. Liệu có phải mụ ta đang tắc quái không? tuyền béo nói. dù sao bức tường này cũng chắn bất lối vào mộ thất. Chúng ta không làm thì thôi. Đã làm thì phải làm ít cùng. Ta vẫn còn thuốc nổ. Cứ cho nó bay luôn đi. dù trong trường hợp có thứ gì cũng nổ hết. Nói rồi cậu ta hạ túi đèo trên lưng xuống. Chuẩn bị thuốc nổ. Trên đường tới đây. Chàng thiết bị đã thiêu hào đi khá nhiều túi đeo của tuyển béo vừa đi quá nửa nhưng rồi hết thấy cái gì là cậu ta lại nhặt cái ấy cho nên lúc này cái túi vẫn căng phòng phía trên cũng là chiếc gương đồng tôi nghĩ bỗng gương đồng có thể chấn sát chết không hiểu có thể chấn mà không bèn cúi xuống cầm cái gương lên định quay lại dùng nó chiếu vào bức vẽ người phụ nữ vừa quay người chưa kịp giờ gương lên cổ tôi lập tức bị bóp chặt cứng lần này lực mạnh hơn rất nhiều trong khoảnh khắc Tôi không kêu nổi một tiếng. tiền béo và Sư Lê Dương ở phía sau chuẩn bị thuốc nổ. Hoàn toàn không biết tôi bị bóp nghẹt thở. Nhưng lần này tôi đã nhìn rõ. Kẻ đang bóp cổ mình. Chính là người phụ nữ trong bức bích họa kìa.